Kiến giới cũng có một khối núi đá tương thông với ma giới. Thông qua vùng núi đá lớn này, cường giả của nhân giới trên đại lục có thể tới được ma giới. Hơn nữa còn có thể trở về, nhưng vì hạn chế đặc biệt gì đó. Sinh linh ma giới không thể thông qua núi đá lớn này đi tới đại lục. Đúng ra phải nói là nếu họ tới đại lục thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng và suy giảm rất lớn. Rốt cuộc bị giáng xuống 2 cấp hay 3 cấp. Thậm chí thực lực mất sạch cũng không biết chừng Sau khi nghe được tin tức này Đoạn Vân gọi với ra ngoài cửa Người đâu Gọi Pháp Lạp Kỳ đến đại sảnh gia tộc Đoạn Vân dùng thần niệm sai Angelina Áp giải Tiner trở về Trong đại sảnh gia tộc Tiner sắc mặt khó coi đang đứng trong đại sảnh Pháp Lạp Kỳ lúc này lại chẳng hề biểu hiện tình ý vợ chồng gì với Tiner. Tất cả những việc này chỉ là một sự dối trá Ngươi khi nào thì phát hiện ra sơ hở của ta, sắc mặt Tina trắng bệch, nàng biết, hôm nay rất có thể là ngày chết của mình, Pháp Lạp Kỳ ngươi nói đi, đoạn vân lạnh lùng ra hiệu cho Pháp Lạp Kỳ, hắn cũng biết hà, Tina giật mình, nàng luôn luôn nghĩ rằng tất cả mọi sắp đặt đều không có chút kẽ hở, lúc đầu ta không biết, nhưng sau đó, khi thực lực của ta càng ngày càng mạnh, Ta phát hiện ra cảm tình của ta đối với ngươi càng ngày càng giả dối. Khi hình thành thần cách ta mới hiểu được. Nguyên lai like ta thích căn bản không phải là tinh linh nữ thần. Mà là phu nhân tinh linh của ta. Pháp Lạp Kỳ lúc này tỏ ra rất bình tĩnh. hắn hướng về phía đoạn vân quỳ một gối, Nói, thiếu gia, Mặc dù nàng cố ý phản bội gia tộc. Nhưng nàng dù sao từng cùng ta đồng sàng cộng mộng. Ta xin thiếu gia có thể tha cho tánh mạng nàng, nhìn nhìn tinh linh nữ thần, rồi nhìn nhìn Pháp Lạp Kỳ. Đoạn vân thở dài hỏi, Pháp Lạp Kỳ, ngươi có thật sự đồng sàng với Tina không? Thiếu gia, điều này sao có thể là giả được? Pháp Lạp Kỳ hơi giật mình hỏi lại, lắc lắc đầu. Đoạn vân nói, Pháp Lạp Kỳ, có phải là mỗi một lần ngươi cùng Tina đồng sàng đều bị hôn mê không? Trong đầu ngươi còn thỉnh thoảng hiện ra cái bóng của phu nhân ngươi nữa phải không? Thiếu ra Làm sao ngài biết được Pháp Lạp Kỳ càng giật mình hơn Phải biết rằng Việc này cho dù là hắn không muốn giấu giếm đoạn vân Nhưng cũng không dễ mở miệng nói ra Không ngờ sơ hở của ta là ở chỗ này Ngươi quả nhiên quá hèn hạ Lại còn nhìn lén người khác làm việc này nữa Vẻ mặt nơ tỏ ra châm biếm Lúc này nàng rốt cục hiểu được Đoạn Vân tuyệt đối là một tên tiểu nhân vô sỉ hèn hạ, khẽ cười một tiếng. Đoạn Vân nói, không, ta chưa biến thái đến độ có cái ý thích rình dập này. Quả thật lần đầu tiên ngươi cùng Pháp Lạp Kỳ Đồng sàng là ta đã hoài nghi ngươi rồi. Ngươi đại khái không biết, ta là một tế tự, một tế tự có năng lực kỳ lạ. Ta không chỉ có biện pháp dò xét một người đàn bà có phải là xử nữ không? Mà còn có thể dò xét một người đàn bà có phải vừa mới ngủ với người khác không? Mặc dù ta lừa ngươi uống vào một liều xuân dược. Nhưng xuân dược này tự hồ không sinh hiệu lực. Lúc đó ta đại khái quên mất một việc. Ngươi ngoại trừ là nữ thần. Còn là một tinh linh. Một tinh linh với thiên phú cường đại hiểu rất rõ thực vật. Mà dược hoàn của ta bình thường chỉ dùng thực vật luyện chế ra. Nói cách khác. Dùng loại xuân dược do thực vật chế thành căn bản không qua được mắt ngươi. Nhưng ta bây giờ vẫn chưa biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 368. Ngã nhất trực đô tại chú ý chứ nhỉ chẳng lẽ tinh linh nữ thần lại là gian tế. Những tên thủ hà có mặt ở đây càng ngày càng mơ hồ. Nàng chính là gian tế. Rất có thể là gian tế của ma giới. Đoạn vân nghiêm mặt nói. Nàng không phải đâu vì tử lại càng không rõ Đoạn vân cười cười Chậm chậm nói Sau khi thu phục được vùng đất của kiến thần Angelina Ta đã biết ở tận cuối cùng của kiến giới có một ngọn núi đá rất lớn Bên kia ngọn núi đá đó Chính là ma giới rồi Angelina còn nói cho ta biết Long thần và Tina đều từ nơi đó đi tới đại lục Vốn thực lực long thần căn bản không phải phó thần đỉnh ra ai Long thần hẳn cũng là một chân thần, nhưng vì long tộc trên đại lục không còn tín ngưỡng hắn như trước nữa. Lại thêm bao nhiêu năm tu luyện ở ma giới đã làm lực lượng và thân thể hắn gần như hòa nhập với những ma giới nhân sĩ. Vùng núi đá rộng lớn này bình thường chỉ cho phép cao thủ nhân giới thông qua. Long thần và tinh linh nữ thần đều từng là cao thủ nhân giới. Do đó họ có thể thông qua vùng núi đá này mà quay lại đại lục, nhưng thực lực cũng bị giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải là như thế Chỉ bằng vào thực lực lúc đó của chúng ta Thì căn bản không thể đối phó được với long thần cường đại Càng không có khả năng đánh bại tinh linh nữ thần Ta nói đúng chứ Tiner cười lạnh một tiếng Nói không sai Long thần tạp tây cách nhĩ là do đại ma vương tác luân của ma Giới phái Đến đại lục liên lạc với ma xoái áo lợi đặc Còn sau khi ma xoái long thần tạp tây cách nhĩ chết đi Ta đã bị phái đến đại lục dò xét nguyên nhân và tìm hiểu tình huống trên đại lục. Ma soái áo lợi đặc chính là cái tên ma tộc xui xẻo chú ngụ trong người hải thần ba nhĩ hy đặc phải không? Đoạn vân lạnh lùng nói. Không ngờ ngươi lại vẫn chưa biết tên của hắn. Ngươi không biết đối phương là ai mà đã giết hắn rồi sao? Tina hơi giật mình. Ta hà tất phải quản hắn là ai? Dù sao bây giờ hắn cũng đã hồn phi phách tán. Ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Phải biết rằng, ngươi là tinh linh nữ thần ở thần giới. Là thế lực của thần giới. Chẳng lẽ ngươi là điệp viên hai mang? Điệp viên hai mang là cái gì? Ngươi không cần biết. Lúc này ta rất muốn biết thân phận chính thức của ngươi. Đoạn Vân nói một cách lạnh lùng. Ta chính là tinh linh nữ thần. Nhưng ta đã không còn tin thần giới nữa. Ta nguyện ý làm bất kỳ sự tình gì. Trên mặt nơ lúc này tràn đầy một vẻ nhu tình, chú ý tới điều này, Đoạn Vân hỏi, hắn vừa nghe cái tên này, Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói, thú thần A Nặc Tư, ánh mắt nơ quả nhiên độc đáo, chẳng lẽ thú thần vẫn còn trên nhân thế? Không sai, A Nặc Tư đích xác vẫn còn trên nhân thế. Ngàn năm trước trong thần ma đại chiến, hắn xuất lĩnh thần thú võ sĩ tiến vào ma giới, Sau đó chiến bại bị bắt Bị nhốt tại ma giới Sau thần ma đại chiến Ta đã bí mật tới ma giới để tìm hắn Để ẩn đi thân phận Ta hóa thân thành đoạn lạc tinh linh Bằng vào thực lực của mình Ta đã thay thế cho thần đoạn lạc tinh linh Sau đó ta lại xuất lĩnh đoạn lạc tinh linh nhất tộc đầu thân dưới tay tác luân đại ma vương Để tiếp cận nơi giam giữ A nặc Tư Tuy nhiên thân phận tinh linh nữ thần của ta vẫn bị ma vương tác luân nhìn thấu, nhưng ma vương hứa với ta, chỉ cần ta vào đại lục dò xét, thì có thể gặp lại A nặc Tư. Khi nói những lời này, Tina Cơ Hồ gần như phát cuồng, nam nhân mình yêu đã bị nhốt ngàn năm trời, còn mình lại không làm gì được. Sự cảm thương này tuyệt đối đủ để khắc cốt ghi tâm, lúc đó từ khí tức ma giới trên người ngươi ta chỉ biết ngươi đã ở ma giới một thời gian. Đây có phải cũng là nguyên nhân gây ra thần điện thánh chiến không? Từ chuyện này, Đoạn Vân cũng đại khái đoán được thần điện thánh chiến vì sao lại nhằm vào tinh linh nhất tộc. Thần điện thánh chiến nhằm vào thú nhân và tinh linh. Chính là bởi vì thú thần từng vì nhân giới mà cãi lại quân lệnh. Ta không theo họ phản hồi thần giới. Sinh mạng nữ thần giáng thần rủ tiêu diệt tinh linh nhất tộc của ta và thú nhân bộ tộc. Ngươi có lẽ đã biết trước ta có lòng giả khác. Nên ta rất muốn biết vì sao đến bây giờ ngươi mới động thủ. Ti nơ nghi hoặc nhìn đoạn vân. Nàng rất muốn biết. Đoạn vân đến tột cùng muốn làm gì. Đoạn vân cười cười. Nhìn nhìn Pháp Lạp Kỳ. Nói, nói những lời này quả hơi mất đạo đức. Đó là do ta cũng thèm muốn sắc đẹp của ngươi. Mỹ nữ hấp dẫn như ngươi thật sự cũng không nhiều lắm. Pháp Lạp Kỳ đã bị ngươi Mỹ hoặc trở thành trưởng phu của ngươi. Vì lo lắng đến cảm thủ của Pháp Lạp Kỳ. Do đó ta mới để hắn tự mình khám phá ra sự giả dối của ngươi. Hơn nữa ta còn phát hiện. Ngươi có thể làm cho vợ trước của Pháp Lạp Kỳ sống lại. Ta không làm được. Tiner chỉnh sắc nói. Ngươi đương nhiên không làm được. Nhưng ta có thể làm được. Pháp Lạp Kỳ là một cuồng chiến sĩ. Còn mẫu thân Âu Giã Ni. Cũng là thê tử Pháp Lạp Kỳ là một tinh linh. Tinh linh là một chủng tộc vô cùng trung trinh đối với tình yêu. Chỉ cần tinh linh tìm được một tình yêu chính thức Thì sau khi chết đi Sẽ luôn luôn lưu lại trên người mà mình yêu dấu một loại tương tự như linh hồn Nó được tinh linh nhất tộc xưng là tinh linh hồn Trên người Pháp Lạp Kỳ cũng có loại tinh linh hồn này Nhưng tinh linh hồn cũng không phải linh hồn chính thức Do đó ta không thể làm nàng sống lại Nhưng ngươi Khi Mỹ hoặc Pháp Lạp Kỳ Trong lúc vô ý làm lớn mạnh tinh linh hồn trên người Pháp Lạp Kỳ Điều này làm cho ta thấy được hy vọng làm sống lại vợ trước của Pháp Lạp Kỳ Thiếu gia có thể làm Lục Nhi sống lại hà Tộc trưởng Pháp Lạp Kỳ vô cùng hưng phấn Cũng từ việc Lục Nhi bị nơ lợi dụng để mỹ hoặc Đủ để thấy vị cuồng chiến sĩ này nhớ vợ trước của hắn đến đâu Đoạn Vân khẽ gật đầu Nói, có thể Tina vì lừa dối ngươi Nên mỗi khi ngươi và nàng động phòng liền dùng tinh linh thần lực triệu hoán tinh linh hồn trên người ngươi, đồng thời cũng dùng thần lực để duy trì tinh linh hồn trở thành trạng thái thực thể. Nói cách khác, mỗi một lần làm việc vợ chồng với ngươi, cũng chính là phu nhân tinh linh của ngươi. Thông qua loại phương thức này linh hồn của tinh linh phu nhân được cường hóa không ngừng, từ tinh linh hồn trên người ngươi. Ta đã có thể làm phu nhân của ngươi sống lại, một mạch vẫn thủ thân như ngọc, Đến bây giờ nàng vẫn là một xử nữ, không thể nào, làm sao có thể là xử nữ trong cả vạn năm được, vậy thú thần làm gì, tiểu phi hiệp không khỏi giật mình, hỏi vẻ dâm đãng, nói vậy thì lời đồn thú thần thích sinh mạng nữ thần căn bản là không phải vô căn cứ, Tina chỉ là một người yêu đơn phương thú thần thôi, trên mặt đoạn vân mang theo tà khí đều giả nói, dù sao cũng đã xa vào tay ngươi rồi. Muốn giết muốn chém tùy ngươi. Sắc mặt Tino trở nên khá là khó coi. Nàng nghĩ. Đoạn vân khẳng định sẽ không tha cho mình nữa. Nhưng đoạn vân thực sự nỡ ra tay giày xéo một đóa hoa sao. Nếu việc này có thể. Thì heo đã biết leo cây từ đời rồi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ có điều. Ta muốn biết vì sao ngươi phải trọng phản ma giới. Nếu ngươi không đi. Vậy ngươi vẫn có thể thuận theo lựa chọn tự nhiên thần phục gia tộc. Ta nghĩ so với việc ngươi tìm hồi ma giới thì tốt hơn nhiều. Đoạn vân nói lạnh nhà. Ngươi chết đến nơi còn không biết. Thông qua việc quan sát cửa thần giới. Ta biết chẳng mấy chốc sẽ có một đội thần minh cường đại phủ xuống đại lục này. Họ đang chuẩn bị nghi thức phủ xuống đó. Đến lúc đó ta muốn xem xem ngươi dùng cái gì để ngăn cản sự tiến công của thần giới. Tina cười lạnh nói. Đoạn vân cũng hiểu ngay, nguyên lai like Tiner này khá sợ việc thần minh phủ xuống. Đê đoạn vân, sao ngươi không khẩn trương chút nào thế? Vẻ mặt bình thản của đoạn vân làm cho Tiner giật mình kinh ngạc. Đoạn vân cười cười, nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện đó. Ngươi biết rồi, chuyện này là không có khả năng. Làm sao ngươi có thể biết chứ? Tiner khiếp sợ vô cùng, hơn nữa ta còn biết khi nào thì họ sẽ phủ xuống nữa. đoạn vân cười khẽ thần minh phủ xuống hà các ngươi từ từ mà phủ xuống đi dù sao cũng chỉ làm các ngươi tổn thất thực lực của chính mình ngươi đừng làm bộ gạt ta mặc dù ngươi rất thần bí nhưng ngươi căn bản không có khả năng biết thời gian cửa thần giới mở ra tiner càng giật mình nhiều hơn lắc lắc đầu đoạn vân nhẹ giọng nói tiner ngươi có biết thực lực lộ lộ tây bây giờ tới đâu không băng tuyết nữ thần Thực lực nàng có được bao nhiêu chứ Dám phá vỡ phong ấn Đến cả thực lực chân thần cũng chưa khôi phục được Ngươi hỏi việc này là ý gì đây Tiner vừa trả lời vấn đề của đoạn vân Vừa vô cùng nghi hoặc Thực lực ngươi thì sao Đoạn vân một lần nữa hỏi Mặc dù hai tháng trước ngươi đã mở phong ấn cho ta Nhưng thực lực ta bây giờ vẫn như trước Chỉ ở mức đấu thần hậu dai Ngươi bảo sẽ làm tăng thực lực cho nàng mà Tiểu phi hiệp nghi hoặc hỏi, để cao thực lực cho nàng, ta tại sao phí sức đi đề cao thực lực cho nàng, nàng là gì của ta chứ? Đoạn vân trợn trắng mắt nói, ngươi có ý gì đây? Tino chừng mắt tức giận nhìn đoạn vân, đoạn vân ngay lập tức chỉnh sắc nói, ta vẫn luôn luôn đề phòng ngươi, ta luôn luôn bảo tiểu bạch phải đề phòng ngươi, ngươi thật sự không làm cho ta cảm thấy an toàn. Ngươi ngoại trừ lấy được vài bí mật gia tộc từ Pháp Lạp Kỳ. Còn lại vẫn không biết những thứ khác. Đối với ngươi, những gì hạ nhân bình thường biết, thì ngươi cũng biết. Hạ nhân bình thường không biết, ngươi cũng sẽ không biết. Trung Hoa gia tộc ta kỷ luật nghiêm minh, đối với hệ thống vũ lực của ta. Ngoại trừ lực lượng trung đoan ra, những người khác căn bản không được phép biết. Ngươi muốn làm gì cũng không nghĩ ra đâu. Pháp Lạp Kỳ bây giờ đã là một chân thần. hắn sớm đã phá mở mị hoặc thuật của ngươi rồi. Ngươi có biết tại sao hai tháng trước ta bỏ phong ấn cho ngươi không? Ta chính là muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Có mấy lần, ngươi đã muốn hạ thủ đối với nhi tử thiên Vũ của ta. Nhưng ngươi căn bản không có cơ hội. Thực lực của tiểu bạch trước nay vẫn cao hơn ngươi. Còn bây giờ, tất cả những phu nhân của ta, Thậm chí là thị nữ cũng có thực lực không hề yếu hơn ngươi. Ngươi không biết, ta lúc nào cũng để mắt. Ngày đêm chăm chú quan sát lưỡng đại thần giới. Nếu không phải lo lắng tới Pháp Lạp Kỳ và việc ngươi đích xác biết ít nhiều tin tức về thần giới, thì ta đã sớm hạ thủ với ngươi rồi. Tina ủ rũ hẳn, làm sao nàng tưởng tượng được. Nguyên lai like mình vẫn ở trong vòng giám thị của người khác. Quan trọng nhất là mình chẳng biết chút nào cả. Nam nhân này rốt cuộc là một tên biến thái đến cỡ nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com, Chương 369 Bất tố thị nữ phẩy na tự tố nữ nô ba đoạn vân Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? tiner không rõ Hắn luôn luôn đề phòng mình Rồi lại không hạ thủ mình Đến tột cùng hắn có mục đích gì không biết Ta nói rồi Ta cần những gì ngươi biết về thần giới Những tin tức về thần giới, người cung cấp đã trợ giúp ta rất lớn. Đoạn vân nói lạnh lùng, chỉ việc này thôi à? Tina hơi giật mình hỏi lại. Đoạn vân khẽ cười một tiếng nói, đích xác Còn một việc đó là người đang nắm trong tay 600 vạn dân chúng tinh linh trên đại lục. Tinh linh nhất tộc đích xác rất lương thiện. Ta rất thích điều đó. Sự tồn tại của tinh linh có thể làm cho thế giới này tràn ngập màu xanh. Tựa như bây giờ họ đang lục hóa sa mạc tử vong vậy, đại lục này là do đoạn vân ta làm chủ, nên ta có trách nhiệm kiến thiết thật tốt mảnh đất này. Đây cũng là trách nhiệm của người đứng đầu đại lục. Đoạn vân, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, ngươi ngoại trừ năng lực kỳ lạ ra, tâm địa thật ra cũng không tệ, ngoại trừ có chút tham hoa háo sắc, kiêu ngạo bá đạo, xúc phạm vô lý ra Ngươi cơ hồ có thể nói là một nam nhân hoàn mỹ, nhất là lần trước ngươi đánh với ta. Mặc dù ngươi không ra tay, nhưng đám thủ hà của ngươi cũng làm cho ta rất khiếp sợ. Ta cũng rất muốn biết, một nam nhân có thể làm ra những cường giả như vậy. Đến tột cùng phải là loại người như thế nào? Ta càng tìm hiểu lại càng phát hiện ngươi càng bí ẩn hơn, càng muốn phát hiện ra bí mật của ngươi. Lại càng bị ngươi hoàn toàn làm mê hoặc. Chẳng lẽ nữ thần đại nhân động tâm với thiếu gia ta? Đoạn vân cười hỏi. Tinh linh nữ thần cười khẩy. Nếu ngươi không có nhiều đàn bà như vậy, ta có lẽ thật sự sẽ thích ngươi. Ngay từ đầu ta đã cảm giác trên người ngươi có mênh mông lực tự nhiên. Ngươi tạo cho ta một một loại cảm giác ôn hòa và bình yên. Loại khí tức này, ta căn bản chưa bao giờ thấy trên thân thể một con người hoặc một vị thần. Ta rất khó tưởng tượng. Một tên giết nhiều người. Làm bao nhiêu chuyện xấu như ngươi. Thế mà trên người lại tràn ngập hạo nhiên chính khí cường đại. Hơn nữa đến cả sinh mệnh chi thủ sinh ra nguyên tố cho tinh linh cũng rất thích và ủng hộ ngươi. Bản chất của ngươi vốn là một người tốt. Khi nàng vừa dứt lời. Vài tên thủ hà có điều phóng tứ của đoạn vân ngước đầu lên trời ngó lơ. Đặc biệt là động tác của tiểu phi hiệp xem ra khoa trương nhất. Khoát khoát tay vẻ bất cần. Đoạn vân nói. Tin nơ. Ngươi muốn ta xử trí ngươi như thế nào? Mặc dù ngươi không trung thành, nhưng cũng chưa chính thức làm việc gì có lỗi với ta và Trung Hoa gia tộc. Thả ta đi. Tina nói ba chữ này rất lớn. Không được. Ta không thể thả ngươi. Ta đã nói. Ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi. Đoạn vân ta tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn bà mà mình thấy hợp nhãn ra khỏi vòng tay mình. Vậy tại sao năm ngoái ngươi còn đem ta gà cho Pháp Lạp Kỳ? Tina Cao Mày nhìn chằm chằm đoạn vân, tựa hồ muốn tìm ra đáp án trên người hắn. Đó là trước kia, ngươi bị thủ hạ của ta đánh bại. Cảnh tượng lúc đó làm ta nghĩ rằng ngươi và Pháp Lạp Kỳ vừa thấy đã yêu nhau ngay rồi. Hơn nữa lúc đó ta cũng không có hảo cảm với ngươi, bởi vì ngươi ngăn trở ta thu phục tinh linh vương quốc và thú nhân đế quốc. Ngươi lại còn không coi sinh mạng con người ra gì trên bầu trời sinh mạng thành. Ngươi làm ta có chút thất vọng. Thậm chí hơi ghét ngươi, đoạn vân tránh sắc nói Vậy bây giờ thì sao? Tiner hỏi nghiêm túc Ta vẫn không có bao nhiêu hảo cảm với ngươi như trước Nhưng sự mù quáng tình yêu của ngươi đối với thú thần làm ta rất hâm mộ Đoạn vân ta trước giờ không cho rằng mình là một người tốt Ta bây giờ đang nghĩ về ngươi Ta muốn phá hỏng tình yêu của ngươi với thú nhân Đoạn vân lúc này xem ra có chút tà ác Ngươi nói gì lắm thế? ngươi thèm thuồng sắc đẹp người ta lại còn tìm lắm lý do vậy sao ngươi đúng là thằng ngốc tiểu phi hiệp cười giơ lên ngón tay cái với đoạn vân bằng vào sự cường đại của ngươi ngươi có thể có được thân thể ta nhưng ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không đạt được trái tim ta tinh linh nhất tộc đối với tình yêu luôn luôn có sự trung thành đặc hữu cho đến chết mỗi một tinh linh đều có một người mà thôi ta thân là Ngươi chớ quên, ngươi đã đoạn lạc rồi, thân phận ngươi bây giờ là nhân sĩ ma giới. Đoạn vân nói lạnh nhạt, còn hai chữ đoạn lạc trực tiếp làm cho nơ ngậm miệng lại. Nàng bây giờ đã đầu thân tới ma giới, nàng còn có tư cách gì mà giảng về tình yêu vĩ đại thần thánh của tinh linh cho đoạn vân. Phải biết rằng, đoạn lạc tinh linh vốn là nổi tiếng về việc làm giao bừa bãi, ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta. ngươi có nguyện ý không đoạn vân hỏi lạnh lùng tại sao ngươi không cho ta làm nữ nô tiner nói có chút tức giận đoạn vân cười nói đề nghị này không tệ sau này ngươi là nữ nô của ta lộ lộ tây dạ thị nữ lộ lộ tây cung kính bái đoạn vân một lễ sau này tiner giao cho ngươi nàng bây giờ là nữ nô của ta phải giáo dục cho tốt nhưng nếu nàng muốn tìm chết Cứ để cho nàng chết trước đi. Dù sao bổn thiếu gia cũng có thể làm nàng sống lại. Đoạn vân nói rất tà ác. Lộ lộ tay cung kính bái đoạn vân. D nàng thật sự là băng tuyết nữ thần sao? Tina giật mình chỉ chỉ băng tuyết nữ thần lộ lộ tay. Nàng không thể tưởng được. Một nữ thần lại cung kính với đoạn vân như thế. từ ánh mắt lộ lộ tay. Tina có thể thấy tình ý mênh mông trong đó. Tina tỉ tỉ. sau này chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ thiếu gia lộ lộ tây kéo tay tina cười nói lộ lộ tây hãy nhớ nhé đó là nàng tự mình muốn làm nữ nô sau này nàng còn là người hầu của ngươi là người hầu riêng cho ngươi đoạn vân nói lạnh lùng phải biết rằng thị nữ lộ lộ tây vốn là một nữ thần lúc này đã bị đoạn vân nuốt chừng một khi bị đoạn vân ăn thịt vậy thì thực lực sẽ tăng lên ngàn dặm Trước kia vì mạnh mẽ phá vỡ phong. Ấn nên băng tuyết chỉ có thực lực đấu thần. Bây giờ đã là chân thần hậu giai tin nơ hô lên như phát điên. Phải biết rằng. Thân nàng là tinh linh nữ thần. Ngày xưa cao quý đến như thế nào. Không ngờ hôm nay. Dưới mắt nam nhân này. Mình lại chỉ xứng làm nữ nô. Để một nữ thần làm nữ nô. Nói vậy cũng chỉ có nam nhân quái dị này mới nghĩ ra được. Cứ như vậy. Tinh linh nữ thần Tina trở thành nữ nô của Đoạn Vân, nhắc tới thực lực của nàng thật sự không dùng làm gì được. Vì đã bị Đoạn Vân dùng chân khí phong bế lại, nàng cũng từng là một người từng vì thú thần mà xâm nhập vào ma giới. Tuyệt đối không đơn giản chút nào, làm cho tinh linh nữ thần không có thực lực thì nàng cũng không thể tự sát. Thực lực nàng bị phong ấn nên căn bản không tìm được đủ sức mạnh có thể phá hỏng thân thể chân thần của nàng. Đoạn vân sở dĩ xử lý ti nơ như vậy, chủ yếu là muốn trông vào vận khí, phỏng chừng ngày nào đó cô tinh linh mỹ miều đó mở lòng, chủ động xa vào tay mình không biết chừng, đến lúc đó, tình yêu và thân thể của tinh linh nữ thần, toàn bộ sẽ được đoạn vân bị ổi chiếm được cả, bước đầu tiên chinh phục một nữ thần cao quý, chính là phải trả đạp sự tôn nghiêm của nàng. Nhân sinh trên đời rốt cuộc không có gì hưng phấn bằng việc để một nữ thần cam tâm tình nguyện tháo nút cởi dây trước mặt hắn. Đối với nghi thức phủ xuống của thần giới phương Đông, đoạn vân sớm đã biết trước 10 ngày rồi, mặc dù lúc đó còn chưa cử hành nghi thức, nhưng vì nó căn bản cũng tương tự như nghi thức phủ xuống của thần giới phương Tây. Do đó khi họ vừa lập nên những kiến trúc đồ hình cho nghi thức này, những địa tinh uyên bác đã tính toán ra thời gian nghi thức sẽ được cử hành. Ngày hôm qua, Địa Tinh ngờ sai nói cho Đoạn Vân hay, nghi thức thần giới đã bắt đầu vận chuyển. Dựa theo thời gian thi triển của thần giới phương Tây, những vị thần này sớm nhất cũng phải buổi chiều mới có thể phủ xuống đại lục, để không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Đoạn Vân sau khi xử lý xong sự tình về nơ lập tức đi tới Đài Thiên Văn Địa Tinh, giám thị mọi tình huống ở thần giới. Giữa trưa, những người sắp truyền tống đã được tập hợp đầy đủ. Thiếu ra, lần này truyền tống chỉ có 11 người, 10 tên mặc kim giáp chiến y. Phỏng trừng đều là hộ vệ, trong đó còn có một mụ đàn bà. Phỏng trừng nàng mới là người đứng đầu. gờ sai chỉ vào kính viễn vọng bên cạnh, đoạn vân chỉ có thể thấy đỉnh đầu những người này. Hơn nữa hình ảnh cũng không rõ ràng. Thông qua kính viễn vọng cao cấp, đoạn vân cuối cùng thấy được khá rõ tình huống ở đó. Chỉ thấy mấy trăm người hợp thành một trận hình kỳ quái nhưng có quy luật. Không ít người cầm ma trượng. tựa hồ đang minh sướng. Cũng thỉnh thoảng hoán đổi vị trí. Mười kim giáp võ sĩ bảo hộ xung quanh một người đàn bà. Mười một người đứng giữa một ma pháp trận kỳ quái. Trận trận kim quang thoáng hiện khắp nơi. Thông qua kính viễn vọng. Đoạn vân tập trung ánh mắt vào trên người đàn bà kia. Cũng cố đoán thân phận của y. Mụ đàn bà đó lại đột nhiên ngước đầu lên, liếc nhìn khắp nơi vẻ kỳ quái, tựa hồ như cảm giác mình bị người ta nhìn ngó. Cuối cùng, nàng nhìn thẳng về phương hướng kính viễn vọng, rồi sau đó lại lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, tiếp tục đặt hết tâm tư vào nghi thức trước mắt. Đoạn vân cũng đã thấy được gương mặt mụ đàn bà này, vừa nhìn thấy gương mặt này, đoạn vân hơi giật mình, người đàn bà này giống như y như tinh linh nữ thần Tina. nàng là ai? chẳng lẽ nàng mới là tinh linh nữ thần chính thức? vậy tiner là ai? chẳng lẽ mình bị tiner lừa? hắn vội vàng chạy đi tìm tiner hỏi ngay. chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương 370 trăm bảy ai chẩm yêu giá yêu nhược ni tự nhiên nữ thần không ngờ người cơ hồ giống như đúc tiner lại là một trong năm đại chủ thần tự nhiên nữ thần Hy Dơ. Xem ra thần giới lần này bỏ vốn lớn ra để đối phó mình rồi Sau khi biết được nơ còn có một tỷ tỷ Đoạn Vân và vài trung đoan thủ hạ tiếp tục quan sát động tĩnh của thần giới Thần giới phương Đông cử hành nghi thức như vậy Thần giới phương Tây chẳng lẽ không có nửa điểm động tĩnh gì sao Đoạn Vân rất muốn biết quang minh thần tộc lúc này đang làm gì Ta phỏng chừng có thể là thần giới phương Tây còn chưa biết về nghi thức này của thần giới phương Đông Nhưng lần này Họ tự hồ hơi an tĩnh quá mức, từ việc lần trước thần giới phương Tây phái ra 10 vạn thiên sứ đại quân đều đã chết sạch ở đại lục. Thần giới phương Tây lúc trước rất chủ động tấn công nay dần dần chuyển sang thế thủ, còn bây giờ, lượng đại thần giới rất ít khi phát sinh xung đột. Họ bình thường chỉ là chấn binh ở biên giới, không khinh cử vọng động. Ngờ sai trả lời, tên địa tinh một mực quan sát thần giới phương Tây cũng nói, thiếu ra. Ta thấy thần giới phương Tây rất có thể sẽ phát động tiến công thần giới phương Đông khi nghi thức vừa bắt đầu hoặc nghi thức tiến hành phân nửa. Thông qua quan chắc, ta phát hiện ra họ đang âm thầm tụ tập lực lượng. Đoạn vân khẽ gật đầu, nói, thần giới phương Đông có 5 đại chủ thần. Còn thần giới phương Tây có 10 chủ thiên sứ, nhưng với cấp bậc thần vương thì thần giới phương Tây hơi thiếu thốn một chút. Họ cũng chỉ có 32 dực xí thiên sứ. Còn thần giới phương Đông có sáu đại thần vương. Ngoài sáu đại thần vương này còn ra còn phải kể đến sinh mạng nữ thần. Nếu nghi thức này mà thần vương phải tham dự rồi hao tổn thực lực thì ta dám khẳng định. Thần giới phương Tây khi biết được Đông phương thần minh muốn cử hành nghi thức phủ xuống sẽ đại tổng tiến công. Cho dù là thần giới phương Đông không cần thần vương cũng có thể tiến hành nghi thức phủ xuống. Nhưng nếu thần giới phương Tây có thực lực ngăn chặn thần vương của thần giới phương Đông Thì quang minh thần tộc phương Tây cũng sẽ phát động tiến công Nghi thức này khẳng định sẽ tiêu hao một phần thực lực của thần giới phương Đông Đây là một cơ hội đối với quang minh thần tộc Ngươi xem kìa Tiểu Phi Hiệp chỉ vào màn ảnh vẻ đầy kinh ngạc Chỉ thấy thiên sứ đại quân tử hồ là ở nhận được lệnh gì đó Đột nhiên hướng về phía trận doanh thần giới phương Đông triển khai công kích mãnh liệt Đoạn Vân còn phát hiện, có một đội quân thiên sứ trực tiếp đánh lén bay về phía tiến hành nghi thức. Có trên trăm vạn đại quân thiên sứ hướng về phía tướng sĩ thần tộc Phương Đông Phát khởi tiến công điên cuồng. Đội quân số lượng chỉ có trên một trăm người đi đánh phục kích thì vô cùng trói mắt. Bởi vì họ có rất nhiều cánh. Đội quân đó, do một thiên sứ đầu lĩnh có mười hai cánh dẫn đầu. Mười chủ thiên sứ theo sát phía sau. Một trăm tên có thực lực tương đương chân thần năng thiên sứ theo sát mười đại chủ thiên sứ điên công lao vào trận doanh thần giới phương đông. Dưới sự công kích bất ngờ của đội quân này, trận hình thần giới chẳng mấy chốc đã rối loạn. Đội quân phục kích này cũng càng ngày càng tới gần nơi đang tiến hành nghi thức phủ xuống. Có bốn nam nhân tiến lên nghênh đón. Bốn nam nhân này trong đó có hai tên vừa thấy đã biết ngay là hai huynh đệ. Hai người này tóc để xóa, một tên tóc đen. Một tên tóc trắng, nhìn qua rất uy mãnh khi họ vừa triển khai lực lượng của mình ra, đoạn vân đại khái đoán ra thân phận họ chính là lôi thần và điện thần, còn hai tên kia chắc là hỏa thần và phong thần rồi, tứ đại chủ thần, lúc này đứng ra chặn đứng đại quân thiên sứ. Ngay sau đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt đoạn vân tỉ tỉ của He sinh mạng nữ thần, theo sát phía sau nàng là hai nam nhân khí chất phi phàm. Ba người này nhìn qua hơi giống cùng cấp bậc, nhưng ngay sau đó, đoạn vân lại thấy tứ đại chủ thần hành lễ với sinh mạng nữ thần. Sinh mạng nữ thần ở thần giới có địa vị hẳn là cao hơn thần vương bình thường. bảy thần minh cao cấp thần giới phương Đông, cứ như vậy rằng co với quang minh thần tộc phương Tây. Tây phương điều nhân tựa hồ cũng rất kiêng kỵ bảy đại cao thủ thần tộc phương Đông này. Căn bản không dám phát động tiến công, nhưng ngay sau đó, Tên đầu lĩnh xí thiên sứ vung tay lên, những cặp cánh chim hắc sắc của hắn đột nhiên xuất hiện, vừa thấy thiên sứ có những đôi cánh đen xuất hiện. Sinh mạng nữ thần bỗng xuất hiện vẻ lo lắng, tên điều nhân hai cánh đen này cũng làm cho đoạn vân giật mình không ít, bởi vì đoạn vân phát hiện ra, hắn có tới 7 cặp cánh đen, đây là thứ còn cao hơn cả thiên sứ 14 cánh. Nhưng cái làm cho đoạn vân khó hiểu là tên sĩ thiên sứ tử hồ lại là thủ hạ của hai tên thiên sứ 14 cánh. Khi tên sĩ thiên sứ đó vung tay lên, giao chiến song phương cũng bắt đầu. Đoạn vân căn bản không thấy rõ được họ giao chiến như thế nào. Theo mắt thường của đoạn vân, nơi nơi đều là năng lượng chước động, lôi điện lóe ra, phong hỏa đan vào nhau. Những lĩnh vực tới tấp xuất hiện rồi biến mất. Nhưng xem ra, tựa hồ không ai chiếm tiện nghi. Ngay sau đó, cuộc chiến bậc thấp bắt đầu. Rất nhiều kim giáp võ sĩ đã tham gia vào những nhóm chiến đấu khác nhau. Bắt đầu đã có người ngã xuống. Trong lúc đó, nghi thức phủ xuống vẫn được tiến hành. Cuối cùng, trên đỉnh đầu của 6 người đứng ở 6 góc ma pháp trận. Bỗng hiện lên những luồng kim quang. Rồi phủ xuống 11 thần minh. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên trên đài nghi thức. Ngay lập tức họ biến mất khỏi chỗ của mình Những tên gia hỏa vì hao tổn năng lượng quá mức bị đánh bay Không rõ sinh tử Nhưng chắc cũng không dễ gì mà chết được Cuối cùng thì nghi thức cũng đã hoàn thành Thần giới phương đông thoạt nhìn bị tổn thất thảm trọng Nhưng dù sao ở đó cũng là địa bàn của họ Sau khi càng ngày càng nhiều người của thần giới phương đông gia nhập trận doanh chiến đấu Đám điều nhân trục vội hơn 10 thi thể điều nhân lui về Nhưng chiến trường chính diện vẫn diễn ra như trước Những võ sĩ thần tộc và đại quân điều nhân tiến hành những cuộc giao tranh rất ác liệt Khi nghi thức tiến hành Thông qua dị biến trên bầu trời Đoạn vân cũng phòng trừng đại khái đoán ra được địa điểm cửa thần giới sẽ mở ra Cho nên khi cửa thần giới mở ra Truyền tống trận đã được bố trí chặt chẽ xung quanh Một bộ phận lực lượng trung đoan đã đóng sẵn ở đó rồi Rời văn phòng địa tinh Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ chui vào truyền tống trận nối liền với cửa thần giới, để phòng ngừa dị biến. Đoạn Vân còn ra lệnh cho các nô lệ phải ở tại chỗ đợi lệnh. Thông qua truyền tống trận tương liên với giới tử của Đoạn Vân, Đoạn Vân có thể trong vòng 10 giây đưa hơn 10 tên nô lệ chiến lực cường hãn tụ tập bên người mình. Tính tới việc đối phương dù sao cũng chỉ có hạn, Đoạn Vân lần này không mang theo nhiều vũ lực lắm. Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư... Mười thần long và năm ma sủng Còn chịu trách nhiệm gắn truyền tống trận vẫn là mười thần long Vừa chui ra khỏi truyền tống trận Đoạn vân lập tức cảm nhận được vị trí cụ thể và thực lực đại khái của mười một thần tộc Khẽ cười một tiếng Đoạn vân mang theo đám thủ hạ lướt về phía đám thần minh Địa điểm xuất hiện của mười một tên gia hỏa này là nơi giao giới giữa Trung Hoa thần điện và thiên long đế quốc Cũng không xa nơi truyền tống trận lắm Mang theo một đoàn thủ hà ẩn độn thực lực Đoạn vân cơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện ngay phía sau 11 đông phương thần minh Hy dơ nữ thần đại nhân đại giá Quang Lâm Sao không hạ thần dụ trước để người đứng đầu đại lục này được chọn tình nghĩa chủ nhà Một thanh âm nam nhân vang lên làm cho 11 vị thần tộc vừa mới phủ xuống giật mình kinh hãi Cả 11 vị thần quay đầu lại Dùng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn vẻ kinh hoàng đánh giá đoạn vân Đoạn vân mang theo vẻ mặt khá là thản nhiên đứng giữa. Diệp cô thành Âu đặc tư phân ra hai bên. Ni khả hóa thân thành thần long làm tòa kỵ cho đoạn vân. Năm ma sủng theo sát phía sau cùng với mười thần long. Bày ra một trận hình ở phía sau. Thông qua quan sát. Đoạn vân phát hiện vị thần trước mắt căn bản không phải là đối thủ của mình. Vị tự nhiên nữ thần Hy Dơ. Đích thật là một chủ thần. Nhưng cho dù có mười Hy Dơ đoạn vân cũng không e ngại. Bởi vì thực lực của nàng, căn bản không mạnh lắm, phải nói là rất yếu. Phỏng chừng trong số 5 đại chủ thần của thần giới, thực lực của nàng rất có thể là yếu nhất. Nàng chỉ có thực lực chủ thần sơ giai mà thôi. Trong số 5 đại chủ thần phong, thì tự nhiên nữ thần tỷ tỷ của Tiner chỉ là một chủ thần nắm trong tay một hệ ma pháp sơ giai. Tina cũng chỉ là một chân thần thì tỉ tỉ của nàng sao có thể quá mực lợi hại được chứ. Thất vọng quá nhỉ. Mười kim giáp võ sĩ lại càng không đáng nhắc tới. Mặc dù họ đều là chân thần hậu giai, Nhưng cho dù họ có là đỉnh giai thì thế nào chứ. Lực lượng chân thần trong tay đoạn vân tưởng ít sao. Hơn 40 tên nô lệ. Thực lực thấp nhất cũng đã là chân thần trung giai. Hơn nữa cơ bản đều là ác thu. Phải biết rằng thú so với người thì có ưu thế lớn hơn nhiều. Chưa nói đến thú tộc tiền sử cũng có ưu thế nhất định so với đám thần tộc này. Nói cách khác, nếu họ phụng mạng tới đây tiêu diệt đoạn vân, Vậy họ tuyệt đối chỉ có nước chết. Ngươi là ai? Mặc dù việc đoạn vân đột nhiên xuất hiện làm họ giật mình kinh hãi, Nhưng dù sao cũng là thần minh, Nên chẳng mấy chốc tất cả cũng đều chấn định lại. Thanh âm hy dơ cất lên thật ngọt ngào. Vừa nghe làm cho người ta cảm thấy rất thư thái. Ta là Đoạn Vân. Đoạn Vân nói lạnh lùng. Làm sao ngươi biết tên ta? Nàng này tử hồ không hề hoài nghi thân phận của Đoạn Vân. Theo ngữ khí của nàng thì nam nhân trước mắt này là Đoạn Vân tử hồ vốn là một việc hiển nhiên. Đoạn Vân cười cười. Dùng tay vuốt tóc. Muội muội ngươi tin nơ. Bây giờ đang ở Á Cương làm khách. Quan hệ giữa chúng ta cũng không bình thường. Đương nhiên không bình thường rồi. Tina bây giờ chính là nữ nô của bổn thiếu gia đấy. Thì ra là thế. Ta lần này phụ mảng sinh mạng nữ thần tới đại lục thủ phong cho ngươi. Tự nhiên nữ thần vẫn mềm mại ngọt ngào nói như trước. Tự nhiên nữ thần này mặc dù nhìn qua cơ bản không khác Tina. Nhưng hai người khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Trên người Tina mang theo mùi vị lăn lộn trốn nhân gian. Mặc dù hơi ma quái. Nhưng lại rất chân thật. Nhưng người đàn bà này lại làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn như mộng ảo Cứ như một bức ảnh hư ảo vậy Chỉ có thể nhìn xa xa mà thôi Vẻ đẹp của nàng Tuyệt đối là một bức tranh sơn giàu cao quý chỉ có thể ngắm nhìn Chỉ có thể đặt lên bàn thờ mà thôi Đoạn Vân rất là thích khinh nhờn nghệ thuật Cái gì mà thủ phong Tất cả chỉ là một lũ dám chó Ta bắt ngươi đi làm nữ nô Cho ngươi làm bạn với mỗi mỗi ngươi Đối với đoạn vân thì một người đàn bà nếu nhìn quá xinh đẹp. Đó cũng là một loại tội. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 371. Cản khẩn bà đầu tiếp thượng ba thủ phong phải không? Vậy sinh mạng nữ thần đại nhân dự định cho ta làm việc gì? Nếu chức vị quá thấp thì ta có thể không đồng ý đó. Liếc mắt nháy nhó với ni khả ở dưới thân. Đoạn vân cười đều nói. Hy giờ đang tập trung quan sát đoạn vân. Nàng thăm dò thực lực đám người của hắn Nhưng vô luận nàng nhìn như thế nào Đám người Đoạn Vân giống như những thường dân không hề có thực lực gì Nhắm mắt lại Nàng căn bản cũng không cảm giác được sự tồn tại của Đoạn Vân Tên nam nhân trước mặt hình như luôn có vẻ mặt thản nhiên như vậy Còn ánh mắt của hắn thì tràn đầy tự tin Đó là một loại ánh mắt nắm trong tay tất cả Đối với Diệp Cô Thành Âu Đặc Tư đứng bên cạnh và Ni Khả ở dưới thân Đoạn Vân Hi Dơ ngoại trừ cảm giác được có chút nguy hiểm. Ngoài ra nàng hoàn toàn không nhìn được thực hư thực lực của bọn họ. Thậm chí đến cả năm ma sủng và 10 thần long phía sau đoạn vân. Tự nhiên nữ thần Hi Dơ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bản thể của họ. Còn đối với giai vị thì hoàn toàn mụ tịt. Tất cả thủ hà của nam nhân này đều không đơn giản. Đây là kết luận mà Hi Dơ đưa ra sau khi xem xét cẩn thận mà không tìm được gì. Sinh mạng nữ thần đại nhân nói là nàng có thể giúp ngươi trở thành một chủ thần. Đã nhìn không ra thực lực của đoạn vân. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời phụ dụ thăm dò tên nam nhân này. Hy cũng nhận được lệnh dò xét nguyên nhân vì sao tín ngưỡng lực ở nhân giới đại lục gần như biến mất không còn nữa. Nếu có thể, lôi kéo cả tên đoạn vân vốn làm cho thần giới phương Tây đau đầu về phe mình. Ngươi làm sao biết được ta bây giờ không phải là một chủ thần? Đoạn vân cười khẽ hỏi. Nghe Đoạn Vân nói thế, Hy Dơ cũng không quan tâm, nàng hoàn toàn cho câu nói kia chỉ là một lời đùa giỡn, như thế nào? Không tin hả? Đoạn Vân lạnh nhạt hỏi Hy Dơ cười khẽ một tiếng. Hỏi Đoạn Vân, vậy xin hỏi, ngươi là chủ thần hệ gì? Ngươi đoán coi. Đoạn Vân cười hỏi lại. Được rồi Đoạn Vân, ta không nói giỡn với ngươi nữa, ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Hy Dơ thu hồi tiêu ý. Vẻ mặt trở lại lạnh nhạt nói, nhưng ta nói trước, trả lời một vấn đề là mười ước kim tệ, vẻ mặt đoạn vân lúc này trông vô lại dâm đãng cùng cực, hai mắt hắn nheo lại đang dùng thần thức đánh giá cơ thể mê người của tự nhiên nữ thần, hắn tự biện bạch cho hành động của mình, ta phải thấy được tất cả những thay đổi dù là rất nhỏ của nàng, như vậy mới có thể nắm quyền chủ động đàm phán, nhưng chỉ có đồ ngu mới tin thế. Tên sắc lang này bụng giá hắn chẳng ngây thơ trong trắng như vậy. Kim tệ hà? Ta thật ra rất muốn biết đối với một người cấp bậc đến mức này thì kim tệ còn dùng làm gì? Ta không có kim tệ. Hy dơ cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi có đem theo vài món bảo bối thần khí gì đó không? Đoạn vân tham lam nhìn đánh giá toàn thân tự nhiên nữ thần. Nhưng tự nhiên nữ thần lại thấy ánh mắt của đoạn vân không chỉ có tham lam. Mà còn pha lẫn với vô lại dâm đãng. Khiến cho cả người nàng không được tự nhiên. Nàng lúc này có cảm giác như toàn thân đang loã lồ trước mặt đoạn vân. Ta không có bảo bối. Hy dơ lắc lư thân mình. Xem ra có vẻ giận. Đã không có kim tệ. Mà cũng không có bảo bối. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trả lời miễn phí cho những vấn đề của ngươi sao? Đoạn vân ta trước giờ không thích làm những vụ mua bán lỗ vốn. Trên mặt đoạn vân lúc này tựa hồ có chút thất vọng. Nhưng ai mà chẳng biết. Hắn rõ ràng là đang giả bộ, ta chỉ muốn biết. Đại lục bây giờ, không thể trả lời. Không có tiền thì ngươi đừng mong tìm được tin tức gì từ ta cả. Hy dơ còn chưa nói xong. Đoạn vân đã xua tay lia liệu, ngắt lời nàng. Hy dơ thật ra lại cảm thấy thanh tĩnh. Nàng biết, nếu tùy tiện phát sinh xung đột với nam nhân trước mắt này, mình và mười kim giáp chân thần rất có có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nàng là tự nhiên nữ thần tính tình rất hài hòa